chúng ta nhất là thời trước và có lẽ bây giờ thì cũng vậy ở trong nước phải nói là đại đa số dân chúng đều nghèo. cái nghèo đó nó thể hiện qua thơ văn ca dao tục ngữ trong những câu chuyện và đặc biệt là chuyện cười chúng tôi đọc trong những cuốn gọi là Tiếu lâm xứ bắc hay là những chuyện Tiếu lâm việt nam thì quý vị thấy là khoảng năm mươi những chuyện ở trong đó đều nó có liên quan tới cái vấn đề nghèo do đó nó mới hay có những cái chuyện mà chế giễu những người ăn tham Hay là những người hà tiện Chẳng hạn như là những cái câu chuyện nó rất là đơn giản Nói về những người ăn tham hay hà tiện Thế là những người mà nó vì cái cuộc sống nghèo quá đẩy người ta đến như vậy Như là hai bố con hôm đó có việc phải đi lên trên huyện hay là trên tỉnh Mà phải vượt sông Thì hai bố con ra tới bến đò Thì đò nó đòi 10 đồng Thì ông bố ông bảo thôi 10 đồng thì nó tốn quá Thôi để tao... cởi quần áo ngoài ra ta vắt lên vai để ta bơi qua sông cái sông này nó cũng không có xa lắm thì ta bơi qua bờ bên kia tiết kiệm được 10 đồng thì ông bố, ông, ông con đứng bờ bên này với anh lái đò thì ông bố ông bơi ra nhưng mà đến giữa dòng sông thì ông bị đuối ông bị đuối quá thành trở ra là ông cứ uống nước là ông hụp lên ông hụp xuống mãi rồi thì, thì người con bên này phải điều đình để cái người lái đò trèo đò ra mà vớt thì ông bố ông uống nước no để ông trồi đến ông bảo nó lấy bao nhiêu thì ông con bảo 10 đồng bố ơi. Thì ông bố ông lại lặn xuống Ông ấy lại uống nước non ông lại lặn xuống Rồi ông lại trồi lên ông bảo Nếu nó lấy 5 đồng thì cứu tao Còn 10 đồng thì thôi khỏi cứu <cười> Đi nói chuyện Nói chuyện xong về một cái đề tài văn chương Nó cũng bình thường thôi Cũng hào hứng lắm Thì sau khi mà tôi nói chuyện xong Thì tôi theo ông trưởng ban tổ chức ra cửa đứng Để mà bắt tay tiễn khách ra về Thì uh, mọi người thì ra bắt tay ra về Thì một lúc sau thì có một cái ông ông ấy đến ông làm nhưng không nhìn thấy tôi, ông ấy nói với ông trưởng ban tổ chức đứng bên cạnh ông bảo, tôi chưa bao giờ tôi nghe mà cái bài diễn thuyết nó dở như ngày hôm nay, nó nhạt nhẽo mà cái đề tài đã không ra gì mà diễn giả nói cũng không ra gì, tôi không hiểu tại sao mà ông trưởng ban tổ chức ông lại mời cái ông này sang nói chuyện. Thì chắc tôi, là ông không ông không biết anh ở đó chứ làm sao mà thì tôi không biết nhưng mà tôi mới ngượng quá, mà cái ông ban tổ trưởng ban tổ chức diễn như đồng tế nhị là vì ông thấy tôi ngượng quá, cho nên ông ấy quay sang anủi tôi ông bảo là. Anh ngạn anh đừng có chú ý tới cái ông đó Ông đó thành phố này đâu có ai lạ gì nữa Ông ấy chả có ý kiến gì đâu Cái đầu óc ông ấy rỗng tuếch Ông ấy không có biết suy nghĩ, ông nhận xét gì đâu Chẳng qua là ông nghe mọi người chung quanh nói vậy Thì ông lặp lại thôi